Tào Tháo, Thánh Nhân Đê Tiện, tác giả Vương Hiệu Lõi, do Diên Vĩ diễn đọc, Quyển Tám, chương 128. Tuân Úc tưởng tiết vì Đại Hán. Tháng Diên năm Kiến An thứ 18, tức năm 213. Trọng trấn ở Trường Giang là Nhu Tu xảy ra một trận huyết chiến dữ dội. Hai quân Tào Tôn đã kịch chiến ca một buổi sáng, dưới thế tấn công mạnh mẽ của quân Tào. Đại danh Giang Bắc của Tôn Quyền lâm vào thế vô cùng nguy ngập tấn thủ đại danh gian bát là tiểu tướng đông ngô công tông dương năm năm trước ông ta từng phòi giúp chu du, du trong trận xích bích tận mắt chứng kiến thảm bại của tàu quân ông ta vốn tưởng rằng tào tháo đã bị đánh gục không thể gượng dậy nổi lại vừa mới kết thúc chiến sự ở quan trung ác hạng tướng xói mệt mỏi quân sĩ trì đốn thế nên khi tông quyền hỏi ai dám vượt lên phía bắc trống danh ông ta tự cho mình vũ dũng đứng ra nhận lấy nhiệm vụ gian khó này từ khi nhận lệnh đến nay Công Tông Dương đã hết sức tận tụy, ông ta không chỉ dựng được một tòa đại danh ở Giang Bắc mà còn chiêu mộ, được rất nhiều dân đồng về Giang Đông. Nhưng khi quân địch thấy như hồng beo ào ào lao về phía đại danh của mình, ông ta mới bừng tỉnh, Tào Tháo đã thực sự thoát ra khỏi ám ảnh chiến bại năm xưa. Mưa tên dưới đàn ông từ bốn phương tám hướng ào ào trút xuống đen trại, tất cả quân tướng đều bị bắn thủng lỗ chỗ dưới thì binh sĩ trên thì Công Tông Dương. Cũng bị trúng tên Ai nấy khắp người máu me tê bết Nhưng vẫn cố gắng gượng chịu đau Để lao ra kháng cự. Dưới sự tấn công của trường thương đại kích Những tròi tên bên ngoài tường trại Đều đã bị kéo đổ Các tướng sĩ đành phải dùng thân mình làm tường Ngăn quân tàu Nhưng cho dù khẳng khái liều chết cũng không ít gì Nhạc tiếng từ phía đông Trương Liêu từ phía tây Tàn bá từ phía nam Lý điển từ phía bắc Bốn cánh quân ào ào Như sống lao vào danh trại há có thể thú thấy được Hy vọng duy nhất là viện quân ở phía bờ nam. Nhưng trung quân của Tào Tháo đã khóa chặt phía bờ sông như thành sắt tương đông. Chiến thuyền Đông Ngô hoàn toàn không thể cập bơ. Công Tông Dương múa đau liều mình chém giết dưới mưa tên. Lúc thì lao về bên trái cổ vũ tướng sĩ. Lúc thì chạy sang bên phải chỉ huy bố phong. khôi giáp đã cắm lỗ chỗ hơn 10 mũi tên. Công Tông Dương có thể gắn cường được. Nhưng chiến mã không thể chịu nổi. Ông ta chỉ thấy dây cương ngày càng khó ghim. Cuối cùng khi tay vừa lơi ra Thì cả thân mình đổ ập xuống đất Chiến mạ bị trúng tên đau quá như dựng lên Đạp chết hai binh sĩ Rồi chạy thắng ra ngoài cửa trại Bị quân tàu đâm chết tại trận Công tôn dương lầm còm bò ra từ đống tử thi cuống cuồng nhìn quanh danh trại tan nát Kẻ chết còn nhiều hơn người sống Nhưng kẻ còn sống cũng chỉ còn lại nửa cái mạng Thân cô thế cô quần nhau với địch Viện binh thì không thể tới Hết rồi, hết thật rồi Ông ta cắn răng túc bỏi kiếm ra khỏi vỏ Kẻ nào không sợ chết, mau theo ta, phá vòng vây. Thét xong bèn xong về phía trận tuyến của tàu quân. Tuyệt đại đa số tướng sĩ hoặc đã chết, hoặc bị thương. Chỉ còn lại vài trăm người cùng ông ta, lao ra liều mạng. Tăng bá nhìn thấy thời cơ, bội kiếm trong tay khu một cái. Hơn ngàn quân tàu, tay cầm trường mâu, nhất tề lao đến. Công tông dương hết năm trái lại dám phải, bỗng cảm thấy đau đớn không cùng. Cánh tay phải đang cầm bội kiếm, đã bị quân tàu chặt bay, máu tươi phun ra như suối. Ông ta thảm thiết kêu lên, lại bị đâm thêm một thương vào đùi rồi cả người đổ vật xuống dụng máu. Đám sĩ tốt giang đông lúc này, ai nấy đều máu me bê bết, thân xác tàn tạ. Thấy tướng quân chết rồi, đều liều mạng đến cung, biết sợ chỉ còn đường chết, nhưng vẫn xong về phía tàu quân. Trận chiến đã gần kết thúc. Đại danh Giang Bắc bị xóa sổ, toàn bộ binh mã của công Tung Dương bị tiêu diệt. Tướng sĩ quân tàu nhất tề hoang hô. Nhưng Tào Tháo chỉ chầm rãi nhìn những thây xác la liệt trên mặt đất, gương mặt không nở một nụ cười. Có kẻ trói gâu công Tương Dương đem đến trước mặt ông. Gã tiểu tướng chỉ còn lại một tay này, ngay cả tự vẫn cũng chẳng thấy làm nổi. Khuôn mặt trắng nhợt vì mất máu quá nhiều, vẫn cố nén đau, run rẩy đứng đó nhất quyết không quỳ. Lão tặc chế nên đắc ý, chú công nhà ta, sớm muộn sẽ lấy cái đầu chó của ngươi. Trượng Phu Giang Đông thà đứng chết còn hơn quỳ sống. Tào Tháo xô xô tay Ca sĩ thà chết cũng không chịu nhục Sống mà tàn phế thế này Cũng chẳng khác gì dậy dò mau giúp hắn đi Với chữ dơ ngọn thiết mau Đâm một nhát vào bụng ông ta công tương dương đổ gục xuống đất Lúc sắp tắt thở miệng vẫn lẩm bẩm thầy giết, Tào tặc Màu xem kìa, chiến thuyền lớn quá Đám sĩ tốt bỗng nhiên nhau nhau cả lên Tào Tháo ngước mắt về phía sông Trông thấy một chiếc thuyền lầu đang bơi đến Chiếc thuyền lầu lớn nhất mà quân tàu nhìn thấy là chiếc thuyền tàu tháo tòa trấn trong trận xích tích, cao ba tận, có thể chứa sáu bảy trăm người, nhưng chiếc thuyền này lại có những năm tầng, từ xa, nôm tựa như một quả núi đang di chuyển trên sông. Mạng trước thuyền cấm chiến kỳ của quân Giang Đông, còn ở phía sau có vô số chiến hạm, thuyền nhẹ đang lầm lũi tiến đến. Giao tương hâu ứng với đại trại, kéo dài tới hơn 10 dặm ở bờ đối diện, tùy chu du đã không còn nữa. Nhưng tiềm lực của Giang Đông không vì thế mà đình đốn Nâng cấp chiến hạm, mở rộng quân đội, lương thảo đầy đủ Tướng sĩ thiện chiến, Tào Tháo ý thức được rằng Lần năm chinh này vẫn phải đối diện với một cuộc khổ chiến Đây là lần năm chinh thứ hai của Tào Tháo Nhưng mới là lần giao tranh trực tiếp Đầu tiên giữa ông và Tôn Quyền Để chuẩn bị cho trận quyết chiến này Tào Tháo dường như đã điều động toàn bộ binh mã của Trung quân Và binh mã bố phòng mặt Đông Nam tổng cộng hơn 10 vạn bài trận ở mạng bắc Nhu tu thậm chí còn liệu cả thị quân đang bí mật quấn liền trên biển đến để chờ trận phía chân đông thì càng không dám chậm trễ tôn quyền tự mình thống soái các cánh quân của tôn du trần vũ đóng tập lã mông chu thái cam ninh từ thịnh chu nhiên bên mã thủy bộ tổng cộng có bảy vạn bố cục bờ nam sông trường giang hai nhà tôn tàu ở đối trận các con sông đại chiến chẳng mấy chốc sẽ bùng nổ đánh nhau nửa ngày rồi lại cắm trại nửa ngày đến khi mọi việc được sắp xếp thỏa đáng, thì màu trời đã tối thẳm. tướng sĩ tàu quân mệt nhọc cả ngày, ăn cơm xong liền ngã đầu chìm vào giấc ngủ. chỉ còn lại vài ngàn binh sĩ từng tra vẫn cầm đuốc đi đi lại lại chỗ bờ sông để cảnh giới. ngũ quan trung lang tướng tàu phi vẫn chẳng thể yên giấc. trên tay cầm một bài thơ tuyệt cú, thở than không ngớt. thanh xuân không trở lại, phú quý nào hay lân. thời tốt phục qua mau, thân hóa bụi trần ai. hoàng tiền cõi u minh. Dạ đài đằng đẳng dài Khí lực điều đã tận Thần hồn không còn mãi Độ nhắm bài la liệt Rượu ngon rất đầy bôi Đối trong miền cố hương Chỉ thấy ngọn cỏ gai Nguyễn Phủ đã chết Dù vẫn hoàn thành bản hịch văn mà Tào Tháo căn dặn Nhưng do ngày đêm sợ hãi Tâm lực cạn kiệt Lăn lộn dằn giặt mấy tháng trời Cuối cùng phải chết thảm trong quân Một bậc tài tử qua đời Trước lúc Lâm chung chỉ lưu lại bài thơ tuyệt bệnh Với nỗi thay lương vô hạn Thanh xuân không trở lại phú quý nào lần hai Thời tốt phục qua mau Thân hóa bụi trần ai Một đời người nói nhanh thì cũng nhanh Tuổi thanh xuân hừng hực khi thế Chấp mắt đã trôi qua Bằng hũ thân cận đã mất Bè phái tì ly tán Địa vị của ngũ quan trung lan tướng Lung lay dữ dội Gã nam nhân 20 tuổi này Phải chịu cuộn mình an phận Dưới đôi cánh của phụ thân Là một người con ngoan ngoãn, quy củ Ngô chất khuyên y là một người con hiếu thuận, nhưng là một người con hiếu thuận với Tào Tháo, há lại là chuyện dễ dàng. Con đường sau này rốt cuộc phải bước đi ra sau. Bè lũ của Tào Tháo thật như đinh nghi, dương tu sẽ tính sổ với y thế nào đây. Nghĩ đến chuyện đó, Tào Phi sao có thể ngủ được? Chỉ biết ngẩng đầu nhìn trăng, cầu xin ông trời thương xót. Kỳ thực trong đêm nay, Tào Phi không phải là người duy nhất trằn trọc ưu tư. Tào Tháo cũng đang bồ trộn tựa bên giường. Ông lặng lẽ nhìn theo những ánh đuốc u ám, đôi mắt mở to, chẳng hề có ý buồn ngủ. Hòa hiệp đổ tập. Vương sáng, ba người đứng hầu một bên. Bọn họ đã báo cáo xong, những vụ sự cần nói. Nhưng thừa tướng dường như chưa có ý để bọn họ lui ra, trời càng lúc càng về khuya. Bọn họ cũng đã vất vả cả ngày, tuy sắp không chịu nổi, nhưng chẳng ai dám mở miệng xin lui về nghỉ ngơi. Ta thấy thật phiền muộn, Tào Tháo nói giọng thăm trầm. Ông vốn định kêu gọi tuân lệnh quân đến Trung quân để xử lý việc quân vụ. Nào ngờ mới được nửa đường, ông ấy đã đổ bệnh, đành phải nghỉ ngơi ở huyện hứa. Đã vài tháng rồi, cũng không biết bệnh tình, giờ ra sao? Hòa hiệp thầm cảm thấy kỳ lạ. Chuyện này nội trong tối nay thừa tướng đã nhắc đi nhắc lại những mấy lần. Vương Sáng cười nói. Thừa tướng mong ngóng lệnh quân. toàn quân trên dưới không ai không biết. Nhưng người có phúc có họa. Tam tài tiểu bệnh không thể tránh được tại hạ nghĩ lệnh quân cũng sẽ mau khỏi thôi đã không còn sớm ngài hãy sớm nghỉ ngơi đi được tào tháo đáp lại một câu đoạn khe khẽ nhắm mắt nhưng lại chọn mở ra dường như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ lẩm bẩm thúc lên khoan đã bọn hòa hiệp đã lui ra đến cửa tướng nghe vậy liền vội dừng bước thừa tướng có gì dặn dò tào tháo ngồi phát dậy nhíuốc mài nhìn chằm chằm từng người chậm rãi nói lão vua thực sự khó mà ngủ được Tử tự Người có thể lưu lại trò chuyện với lão phu chăng Đỗ tập sững người Nào dám từ chối Thưa vâng Hai người kia không bị bắt ở lại Bèn thi lễ rời đi Hòa hiệp không nói gì Nhưng phương sáng lại cảm thấy hơi chua chát Những năm gần đây Ông ta cùng với hòa hiệp, đỗ tập, dương tu rất được Tào Tháo sủng tính Bất luận là việc giải trí thương nhật Hay sức binh đánh trận Tào Tháo lúc nào cũng dẫn theo ông ta Tuy không thể sánh với quách gia năm xưa nhưng trong số những ca được sủng tính ở mặt phủ cũng có thể coi là không ai sánh bằng đêm nay tào tháo lại chỉ muốn trò chuyện riêng với đỗ tập khiến ông ta suy nghĩ phải chăng chú công là tính nhiệm Đỗ tập hơn mình phương sáng đưa mắt liếc nhìn hòa hiệp thấy khuôn mặt xấu xí của ông ta dài thường thường cũng không đoán được đang nghĩ gì bất giác hỏi huynh nghĩ thừa tướng nói chuyện gì với tử tử cũng không rõ chuyện trong thiên hạ nào ai có thể biết hết kia chứ khuôn mặt hòa hiệp khẽ động đậy tự như đang cười huynh đang đố kỵ phải không huynh được tính sủng đủ rồi lẽ nào muốn kiêm nhiệm việc của tất cả mọi người vương sáng bị nói trúng tim đen nói giọng gần ngại ta không hề có ý đó chỉ là không rõ thừa tướng rút cuộc sầu muộn về việc gì có lẽ là sợ gặp ác mộng thôi sợ gặp ác mộng thì phải gọi huynh ở lại chứ huynh mới có sát khí nhất hòa hiệp biết ông ta đang dịu cợt tướng mạo xấu xiết của mình chỉ khẽ cười nhạt mà không đáp lời đoạn âm thầm nghĩ ngợi Sao ta thấy mọi việc có gì đó kỳ lạ? Tuân lĩnh quân thật sự đổ bệnh sao? Kỳ thực không chỉ vương sáng bất ngờ, mà ngay cả đổ tập cũng cảm thấy kỳ quặc. Luận về trí yên bác, ông ta không bằng vương sáng. Luận về sự thông minh, ông ta không bằng hòa hiệp. Tại sao Tào Tháo lại chỉ gọi ông ta ở lại? Bọn họ đều đi cả. Đổ tập nhìn khuôn mặt u sầu của Tào Tháo. Đứng cũng không được, ngồi cũng chẳng xong. Định khuyên vài câu nhưng cũng không biết nên mở miệng ra sao, đành chắp tay đứng ngay chỗ cũ. Đỗ Tập không hề biết rằng, sở dĩ Tào Tháo bảo ông ta ở lại chính là vì tâm cơ của ông ta nông cạn nhất. Tào Tháo nhìn chằm chằm vào ánh đuốc u ám trong mặt hồi lâu, bỗng nhiên mở lời, tử tự, ngồi xuống đi, nói gì cũng được, lão phu muốn nghe ngươi kể về trận chiến ở Nguyên Ngạc năm xưa, bằng cách nào ngươi chỉ dùng một tòa thành nhỏ mà chống cự được với đại quân của Lưu Biểu. Nghe Tào Tháo nhắc đến chuyện này, Đỗ tập bất giác cảm thấy đắc ý, năm xưa ông ta về dưới trướng Tào Tháo nhưng chưa được trọng dụng, chỉ nhận chức huyện lệnh ở huyện Ngạc, Nam Dương. Nhưng chính trận đánh đó đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của Tào Tháo đối với ông ta. Đó là năm kiến an thứ 6, lưu biểu nhân lúc hai nhà viên Tàu, giao chiến ở Thương Đình, liền đem quân xâm phạm Nam Dương. Hơn một vạn binh mãi dưới trướng bao vây phía tây huyện Ngạc, sự tình xảy ra quá đột ngột, không kịp phòng bị. Khi đó bách tính tản mạng khắp vùng Điền Giả, số người còn lại trong thành chỉ hơn một ngàn. Quân chính quy chỉ có hơn 50 người, quân khí phòng bị hầu như chẳng có, nhưng đỗ tạp vốn tính cương nghị Thà chết không lụi tự mình lên thành mang theo hơn 50 người, liều chết chống cự đánh lui vài lần tiến công của quân Kinh Châu, cố thủ được chừng nửa tháng. Cuối cùng do lực lượng chênh lệch quá lớn nên để mất thành trì ông ta lại dẫn hơn 50 người, đột phá vòng vây, dọc đường chết 30 người. Bị thương 18 người Nhưng vẫn giết được vài trăm lính Kinh Châu Sau trận ấy Trong thiên hạ không ai không biết đến đại danh của Đỗ Tập Ông ta cũng nhanh chóng được đề bạc Làm nghị lang quân sư tế tủ Đỗ Tập tuy đắc ý Nhưng cũng không tiện mở miệng khoe khoang Chỉ kể lại qua loa những trải nghiệm Trong trận chiến năm ấy Tào Tháo nghe xong, bèn lắc đầu Nói thì vậy làm mới khó 50 người kháng cự lại cả vạn người hung hiểm biết mấy Hồi đó, người không sợ sao Địch nhiều, ta ít, há có thể không sợ sao? Đỗ tập nói vẻ thẳng thắng, nhưng vào thời khắc sinh tử, sợ hãi phong kết gì. Khi huyện Ngạc bị vây, công tàu quận Nam Dương là Bách Hiếu Tường cũng ở trong thành. Ông ta nói với Tài Hạ một câu, Tài Hạ cả đời này sẽ không quên. Ông ta nói gì? Bách Hiếu Tường phụng mệnh quân tướng. Đi tuần sát các huyện, khi đến huyện Ngạc, thì vừa hay bị kẻ địch vây thành. Ông ta là một thư sinh yếu đuối, nghe nói quân Kinh Châu có hơn vạn người Sợ hãi đến nội trống trong dịch quán Lấy chăn trùm đầu Rung như cày sấy Nhưng đến ngày thứ hai Kẻ địch vẫn chưa công phá được Ông ta dần dần bỏ chăn mò ra trước cửa nghe ngóng đồng tỉnh Ngày thứ ba Kẻ địch vẫn chưa đánh vào được Ông ta liền mở hẳn cửa phong Lắng nghe tin tức Thế là qua hai ngày Cái gan của Bách Hiếu Tương Càng ngày càng lớn Cuối cùng còn cầm đau Xông lên thành lầu Kẻ vai sát cánh cùng tại hạ Tào tháo nãy giờ nhíu mày Nghe đến đây chật nở nụ cười, sốt cuộc Hoàng do ta chọn, có thể coi là đại trưởng phu, Không sai Sau này mất thành, Bách Hiếu Tường là người đầu tiên phá vòng vây Dũng cảm giết địch, Không may chúng tên hy sinh Nói đến đây, đổ tập chật động lòng Giọng nói nghẹn ngào Lúc lâm chung, ông ta nói với Tài Hạ Dũng khả tập giả Dũng khả tập giả sau, Tào tháo bất giác, lặp lại câu nói Không sai, từ cổ chiếc kim Kẻ lập nên nghiệp bá, không ai không rèn cái dũng của mình Sáu nước tranh hụt thiên hạ, tần doanh chính, không phải thiên sinh, đã có tài thần thánh. Nếu không rèn luyện dũng khí, thì sao có thể tự gọi là tổ long? Tây sở hạng tịch, lấp núi phá trời, cao tổ vốn không giỏi việc đánh trận. Nếu không rèn luyện dũng khí, hay dám đối chọi với y. Trận công dương, quân vương mãn với ca trăm vạn. quan vũ đế chỉ là một viên chấp kim ngô. Nếu không rèn luyện dũng khí, sao có thể dám dùng ngàn kỵ binh phá vòng vây mà đánh? Cây lớn một vòng ôm sinh ra từ mấy hạt, đại cao chín tầng dựng lên từ một xọt đất. Hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân. Kẻ làm nên đại nghiệp, ai cũng phải trui rèn lòng dũng cảm, ai cũng dám vì thiên hạ trước tiên. Đỗ tập nói đến đây, bỗng đổi chủ đề. Cũng giống như dòng trường gian cuồn cuộn trước mắt, từ cổ chí kim không có người nào trong thiên hạ đánh trận ở đây, nhưng thừa tướng, ngài đã hai lần năm chinh, một khi đắc thắng ắt sẽ lưu danh trong sử xanh, một trận đánh như vậy Nếu không được gọi là Đại Dũng thì phải gọi bằng gì? Suy nghĩ của Đỗ tập rõ ràng vẫn dừng lại ở trận chiến trước mắt. Ông ta tưởng rằng nỗi lo lắng của Tào Tháo bắt nguồn từ ám ảnh của lần đại bại xích tích năm xưa. Tưởng rằng thừa tướng nghe thấy câu này, để chuyển nộ thành vui, nào ngờ ánh mắt Tào Tháo lại càng ảm đạm. Có một số việc, không phải chỉ dựa vào dũng khí, là có thể giải quyết được. Thủy quân của Tông Quyền không đáng sợ. Điều đáng sợ là những kẻ địch mà ta không nhìn thấy những kẻ địch mà ta không nhìn thấy sao đổ tập mù mờ không hiểu tao tháo chầm rải đứng lên 50 người chống lại vạn người ít ra cũng có thể đánh được điều đáng sợ là lão phu phải dùng sức một mình để đối chọi lại với cả thiên hạ ông bỏ lại một câu không đầu không cuối lẳng lặng bước ra ngoài cửa trứng vén rèm nhìn lên bầu trời đêm mùa đông lạnh giá đã dần trôi qua một mùa xuân mới lại đến đêm nay tiết trời thanh lãng ấm áp vầng trăng non treo trên góc trời Rải thứ ánh sáng màu vàng nhạc ra khắp nhân gian Nhưng tâm trạng tàu tháo Dường như bị ngàn dặm mây đen che kín. Binh vô thường thế Thủy vô thường hình Việc thắng bại trên chiến trường Có thể nghĩ cách để nắm lấy Nhưng vận người khó có thể dự báo Mấy ngày nào ông còn là một người trẻ tuổi Ôm đầy chí lớn Muốn tận tâm tận lực Vì thiên hạ đại hát này Tự tay tạo nên hứa đô Khai khởi huyền cơ phục hưng hán thức Nhưng sau này ông lại bắt đầu sợ Đại Hán Trung Hưng, sợ sau khi trả lại quyền bính cho thiên tử, bản thân sẽ phải chịu lưỡi đau thanh toán. Biết bao nhiêu đêm chỉ cần nhắm mắt lại là ông lại nghĩ đến vụ chiếu thư trong đai ngọc, nhớ đến câu giết tên nghịch thần này. Ở phía cuối chữ này dường như vẫn đang nhỏ máu, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào nỗi sợ hãi đó dần hóa thành dục vọng. Ông lại muốn biến thiên hạ này thành của mình. Tâm tính của con người quả thực biến đổi không lường, khó bề nắm bắt được. Muốn tự tay thay đổi tất cả những điều mình đã gây dựng, Thực sự đơn giản đến vậy sau Cho đến hôm nay, Tào Tháo không thể không thừa nhận, Thiên hạ của Hán Thất vẫn có đức, Dù cái đức ấy sớm đã bị năm tháng và chiến loạn phong hóa, Đến nỗi mơ hồ vất vưởng nhưng nó vẫn còn tồn tại. Đó chính là sự giáo hóa đạo đức được bảo vệ từ thời khai mở nhà hắn. Động trọng thư, từng luận về thiên nhân cảm ứng, Hiếu vụ đế bại trước Bách Gia, biểu chương lục kinh, xây dựng thái học, quan phủ đế cần tu kinh học Tuyên bố đầu sắm Ban cố tu tuyển bạch hổ thông nghĩa Đính chính lại lễ pháp cổ kim Ngài cả linh đế tiên triệu Vốn là hôn quân vô đạo Cũng cho hiệu đính lục kinh Rồi ban bố khắp nơi Mạnh tử khổng tử đã ngủ vùi trong lòng đất Năm 600 năm nay Nhân đạo đức giáo hóa do họ làm cương Vẫn cứ tồn tại Vẫn bao phủ cả quốc gia Không những vậy mà nó còn trở thành phòng tuyến bảo vệ Cuối cùng cho xã tắc hán thức Mặc dù nó vô thanh, vô hình, nhưng kẻ địch không nhìn thấy này còn loại hại hơn cả thiên quân và mã. Nó nắm giữ linh hồn của từng người dân, một quốc gia mà bách tính ngay từ nhỏ đã được dạy hiếu kinh. Thì thay triều đổi đại là một việc khủng khiếp, đến mức nào? Có khác gì? Đâm thủng một lỗ giữa trời cao, kết cục đẫm máu của vương mạng vẫn chưa đủ làm gương hay sao? Sự quyết liệt với từng Úc có lẽ chỉ là một ví dụ cực đoan, nhưng điều đáng sợ hơn là những người không bày tỏ thái độ ngoài mặt kính sợ nhưng tâm chưa phục có lẽ bất cứ ai trong lòng đều cảm thấy việc tào tháo xoắn đò thán thức là một việc làm vạn ác nhưng vì tính mệnh của bản thân và gia đình nên rất ít người dám đứng ra lên tiếng như tuôn úc khổng dung cường quyền có thể ưu hiếp nhất thời nhưng không thể ưu hiếp cả đời dùng thế lực để ép buộc kẻ khác cũng giống như dùng đá chèn ép cỏ cây chỉ cần tảng đá không còn nữa cỏ cây sớm muộn cũng sẽ len lỏi mọc lên cũng giống như những đồng dân bị cấm cố ở đồng điền Chỉ cần có cơ hội là sẽ chạy trốn, Sự phản kháng đối với Tàu Thị cũng vậy. Chỉ cần thuận theo con đường này mà đi tiếp, ắt sẽ có vô vàng lời dị nghị. Nếu một triều đại vừa mới bắt đầu, đã có vô vàng lời dị nghị. há có thể được trường tồn sao? Những lời tốt đẹp vẫn có thể nói ra. Tào Tháo đã từng dõng dạc tuyên bố trong nhượng huyện tự minh bản chí lệnh. Giả như thiên hạ không có ta, không biết bao kẻ sẽ xưng đế, bao kẻ sẽ xưng vương. Nhưng đến cuối cùng, chính bản thân ông lại xưng đế xưng vương thật tréo ngoa thay cho nên khi tuân úc khuyến cáo ông giữ gìn chí hướng trung trinh bảo toàn đức tính khiêm nhượng ông mới buồn mới hận như vậy đây há chẳng phải nói rằng tào tháo nói lời không xuất phát từ đáy lòng sau làm sao mới có thể phá vợ đạo đức của sĩ nhân 400 năm nay tạo nên một vương triều mới mẻ truyền lại cho con cháu chỉ dựa vào việc tăng thêm địa vị hướng tới ngôi chí tôn rõ ràng là không bao giờ đủ Muốn làm được điều này rằng chỉ có thể dựa vào đầu xác Giống như câu mà Đỗ Tập đã nói Dũng khả tập giả Bất luận tiên đồ thế nào Đành cứ nhắm mắt mà giết mà chém vậy Chém đứt cái vòng đạo đức cổ cựu Thậm chí vứt bỏ những kẻ Đã từng cắn bó mật thiết với ông Lập nên một chuẩn tắc mới Không còn là khắp thiên hạ này Đâu đâu cũng là đất vua Mà là khắp thiên hạ này Duy chỉ mình ta, độc tôn Nhưng như vậy liệu có thể thành công không? Tào tháo từ hỏi Long minh ngay cả với một người xuất thân tự gia tộc hoàng quan như ông những kẻ bước lên con đường ly kinh phản đạo đều không thể thoát khỏi cái bẫy của giáo hóa nho gia ông cứ ngọn cờ phục hưng hắn thức để bước lên ngôi thừa tướng mượn danh nghĩa thiên tử để chiêu hiền nạp sĩ đồng thời cũng dùng cái nghĩa Trung Hiếu để dạy bảo tử tôn của mình khi các con kéo bè kết đảng âm mưu tranh ngôi thế tử ông cũng không thể dung nhẫn khi cùng động chiêu trù hoạch diệt Mua đọt ngồi cửu ngủ Ông lúc nào cũng lén lút như vậy Kỳ thực trong lòng ông cũng cảm thấy đây là một việc Đáng hổ thẹn biết mấy Điều quan trọng hơn là Ông vẫn phải dùng đạo trung hiếu của Nho Gia Để giáo hóa những thần tử của mình Đạo lý trong thiên hạ Quả thực là một cái vòng Kẻ nắm quyền, không tuân theo lễ số Ly kinh phản loạn Nhưng lại muốn thần tử, con dân phải, tôn sung Đạo nghĩa và trung thành với mình Đúng là điều quá đổi nực cười Cũng quá đổi thay lương Tào tháo ngước nhìn phần trăng càng ngày càng thấy phiền muộn bất giác lẩm bẩm người xưa có câu kim bình giả cao trá lực an nguy giả quý thuận quyền nhưng không dở trò gian trá thì sao có thể đạt được quyền quý mà đã gian trá sao có thể khiến lòng dân quy thuận lẽ nào vua nghiêu vua thuấn thời thượng cổ thật sự đã dùng nhân nghĩa dẹp yên thiên hạ sao đây quả thực là một câu đố không có lời giải đỗ tập đầu óc mông lung đứng hầu tào tháo nãy giờ Nghe thấy câu này mới hiểu được rằng Tào Tháo không phải đang lo nghĩ đến chuyện, chiến sự. Ông ti bản tính cương trực nhưng đầu óc lại không được nhanh nhạn. Cũng nhìn lên vầng trăng non trên trời, trong lòng vẫn nửa hiểu nửa không. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến thừa tướng trằn trọc khó ngủ như vậy? Đúng lúc phụ tử Tào Tháo ai nấy đều dõi mắt ngâm trăng mà lòng đầy tâm sự. Cách đó 600 dặm ở huyện Hứa, bái quốc cũng có một người đang thở dài nhìn trời. Đó chính là vị thượng thư lệnh đã bị bãi chức tuân úc huyện hứa tuy là cố hương của tào thị nhưng con cháu họ hàng cùng chi của tào tháo hầu hết đã chuyển đến nghiệp thành những người còn lưu lại chỉ để coi trong đồng ruộng mộ phân nhà cửa còn căn nhà cũ của tào gia giờ đã mở mang thành thành viên của thừa tướng hàng rào trang viên được xây bằng tường đá xanh chiếc cổng lợp lá biến thành tò môn lầu cao vợi kho chứa ngũ cốc đã cải tạo thành những gian phòng cho diện thuộc ở Bốn góc đều quay tường kính Dựng lên tiểu lâu binh sĩ ngày đêm tuần cát Tòa nhà này Cũng giống như chủ nhân của nó Giờ đã hoàn toàn thay đổi Tào tháo hai lần nam chinh Đều từng dừng chân nơi đây Liêu thuộc của các mặt phủ Cũng ở đây xử lý sự vụ Nhưng chỉ rộn rã trong chốc lát Khi quân đội hành quân Bọn họ lại phải đi Giờ đây tòa phủ đệ rộng lớn này Chỉ có mình tuân Úc là khách Ông được sắp xếp ở trong một gian khách đường mỗi khi trời tối là hơn trăm căn phòng đều tối như mực chỉ có một ánh lửa le lói bốn bề cô hoành âm u nom thật đáng sợ tuân úc theo lệnh của tào tháo nhận chức quan lộc đại phu nói là được vời đến trung quân để tuyên thị vương mệnh nhưng trên thực tế là hạ hầu đôn hậu tống ông đến đây kỳ thực vài tháng trước đại quân đã rời đi rồi hoàn toàn không gặp được tào tháo cũng chẳng thể gặp được bất cứ đồng lưu nào hạ Hậu đôn mời ông ở đây đợi thừa tướng có lệnh Nhưng lại không cho phép ra khỏi hành viên dù chỉ một bước Ông ta ở cùng ông hai ngày Đến sáng sớm ngày thứ ba Đã dẫn binh mã hành quân ra tiền tuyến Việc chăm lo cho ông lại do tướng quân trấn thủ Huyện hứa là tào du phụ trách Vị gia thúc của thừa tướng này Tính tình khiêm hòa Chẳng có tài cán gì Ngoại trừ việc ăn uống ngủ nghỉ ra Thì ông ta không hiểu gì hết Cứ như vậy tôi Úc dần dần cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài Ban đầu tàu du mỗi ngày đều đến thăm nôm, hỏi hàng công việc sinh hoạt ăn uống. Sau đó hai ba ngày mới đến một lần, rồi cuối cùng cũng chẳng mò đến nữa. Tòa trạch đệ này, ngoài ông ra, chỉ có một bọc đồng thường đến, đưa cơm và vài binh lính canh gác ngoài cửa. Một ngọn đèn lẻ loi, một căn phòng hiu quạnh một chậu thang hồng. Tuân Úc cứ như vậy, trải qua cả một mùa đông dài thây lương, lạnh lẽo. Nhưng ông lại không thấy có gì bất tiện, thậm chí còn cảm thấy khá yên ổn. Kỳ thực phải đối diện với cô viện lạc quạnh hiu này cũng có khác gì đối diện với văn võ trong triều. Dù sao trước đây ông cũng đều cô độc như vậy, dù sao nỗi khổ sầu trong lòng cũng vĩnh viễn. Không giải thoát được, dù sao thiên hạ đại hán đã như vậy rồi, có được gặp ai hay không, có được nói hay không, cũng có nghĩa lý gì. Phiên muộn nào cũng chẳng bằng tâm hồn đã nguội lạnh, tuyết sưng đang len lỏi vào bầu không khí cô tịch. Nhưng tâm trạng của Tương Úc vẫn mãi dừng lại trong mùa đông vô tận. Ông đã thôi nghĩ về chuyện của Triều đình Cũng không còn suy xét xem việc Nam Chinh liệu có thuận lợi. Chỉ ngồi lặng nhìn, bạch mau. Tiết trưởng mà không chớp mắt. Phù tiết trượng trưng cho quyền uy thiên tử. Tựa bên cạnh tường. Hơn ba tháng nay chưa từng chạm lấy một lần. Giờ đã phủ đầy bụi bặm Chẳng khác nào một cây trượng đã bỏ đi. Tương Úc cảm thấy mình cũng giống như cây trượng đó. Không còn bất cứ giá trị gì nữa. Khi thư cá triều đinh đại hán Cũng giống như nó Đã dần dần lui vào bụi mờ của lịch sử Tiểu lâu vọng đến hai tiếng tung tung Tiếng trống đình canh tôi Úc ngồi dậy theo thói quen Mở cửa nhìn lên bầu trời tiết đầu xuân Màu trời tối đen như mực Từng cơn gió lạnh căm căm lùa vào Mơn mang trên mặt ngứa răm răng Phía đông một vườn trăng non Đã lơi lửng treo trên phòng trời Một đêm dài không ngủ lại bắt đầu Ông bỗng nghe từ xa vọng lại tiếng âm âm cửa vườn mở toàn, không lâu sau một bóng người vội vã bước vào giữa bóng tối của căn phòng, cất giọng hỏi thăm. Hạ Quang thâm kiến, trung lệnh quân. Tuân út vẫn đứng chầu bầu cửa sổ không hề động đậy, nhìn giày viết khuôn mặt mờ tối kia, cất giọng lãnh đạm. Còn lệnh quân gì chứ? Ngươi là ai? Người kia bước ra từ bóng tối, dưới ánh nến u ám hiện lên một khuôn mặt trẻ tuổi mà xa lạ. Tại hạ là mặt vũ hiệu sự lưu triệu, phụng mệnh thừa tướng đến thăm hỏi đại nhân tuôn úp không đáp lời chỉ nhẹ nhàng mở cửa phòng cho người kia vào lưu triệu hai tay dân một hộp cổ đựng đồ ăn được hàm chắc tinh xảo đây là đầu điểm tâm thừa tướng gửi cho ngài xin ngài lĩnh nhận nói đoạn đặt luôn trên án thừa tướng còn lệnh cho tài hà chuyển lời tới ngài nói rằng việc đóng đại nhân tấu nghị thay đổi chính châu đã được trung đại thông qua hiện giờ đang trù hoạch phân châu định giới sang tháng là có thể thực thi đây chính là nguyên nhân tuân úc bị bại trước nhưng lúc này ông chẳng hề quan tâm vẫn đứng im như không nghe thấy gì trầm ngâm nhìn chiếc hộp kia đại nhân không có lời nào muốn nói sau lưu triệu gượng gạo khỏi một câu tuân úc lắc đầu không đáp vậy thừa tướng chỉ căn dặn có vậy tại hạ xin cáo tư lưu triệu nói xong bèn cung kính lui ra thuận tay đóng luôn cửa phòng sau đó khuôn mặt trẻ măng đó lại xuất hiện bên cửa sổ tay vịn lên sông gỗ nói mong đại nhân bảo trọng Ngày mai Tài Hạ lại đến Dứt lời Bèn quay đầu mà đi tiếng bước chân dần xa Tất thảy lại quay trở về sự tĩnh mịch ban đầu tôi Út chậm chậm ngồi xuống Nhìn ngắm chiếc hộp điểm tâm Do Tào Tháo gửi tặng Bất giác cười nhạt Bên trong có thể là thứ gì dao găm hay lụa trắng Dù là điểm tâm thật thì nhất định cũng sẽ có độc Kể từ ngày bãi chức thượng thư lệnh tôi Út đã liệu được rằng kết cục sẽ như thế này Tào Tháo không còn cần đến ông nữa Nhưng do ngại uy vọng của ông Nên lại quyết định giam lỏng không đã đồng đến Tiếp tục lưu lại trong triều Thì dù ông không mảy may lên tiếng Cũng vẫn sẽ có một mối uy hiếp Chỉ càng khiến nhiều người thương hại Do dự băng khoăn Còn nếu xóa bỏ tất cả các chức vụ của ông Rồi bãi miễn về quê Tào Tháo sẽ không tránh khỏi ác danh Là bạc đại công thần Đã đến nước này Ngoài cái chết ra đâu còn lựa chọn nào khác Nhưng chết cũng không đơn giản Tuyệt đối không thể công khai dùng hình Tuân Úc, chủ trì, triều 917 năm, lại là nguyên lão công huân gây dựng vương triều, nhìn khắp trên dưới tàu danh, trong ngoài triều đình, quan viên địa phương. Có mấy ai chưa từng được ông tiến cử mới có được địa vị như ngày nay. Hơn nữa, ông còn là người đứng đầu của sĩ nhân vĩnh Xuyên, thân gia của Tào Tháo, thầy giáo của thiên tử, nhổ một sợi tóc ác động toàn thân, công khai xử lý Tuân Úc ác dẫn đến một cơn địa chấn về chính trị, bất luận triều đường hay mạc phủ. Điều sẽ âm âm xuống động Vậy phải làm sao Biện pháp duy nhất chính là Tìm một nơi cô tỉnh vắng người Để ông ta âm thầm kết thúc tính mạng của mình Không đánh động đến bất cứ ai Giống như bây giờ Tuân Úc sớm đã hiểu rõ ý đồ của Tào Tháo Nói là gọi ông Tòng quân Nhưng lại bắt lưu lại huyện tiều cả một mùa đông dài đằng đẳng Tào Tháo hẳn đã tuyên bố Với bên ngoài rằng ông đổ bệnh Chắc chắn một ngày ông sẽ nhắm mắt xuôi tay Không ai cảm thấy quá đỏi kỳ lạ vì nghĩ do mệt mỏi quá lâu sinh bệnh tật vô vương cứu chữa tôi ngốc không hề sợ chết kỳ thực trái tim ông đã chết từ lâu sự kết thúc của sinh mệnh hóa ra lại là sự trở về yên lành sinh tử có số phú quý cho trời nếu như giận mệnh đã đưa đẩy ông đến bước này thì dụng né tránh sợ hãi cũng có ích gì ông bất lực thở một hơi dài vương đôi tay già nua thanh mảnh của mình khẽ mở nắp hộp điều bất ngờ là chiếc hộp hoàn toàn trống không chẳng có một vật nào chẳng có gì cả tu ngốc cầm nắm hộp lên ánh mắt ẩm đạm nhìn vào chiếc hộp rỗng không biết bao lâu sau chỉ nghe thấy tiếng tiều lâu vang lên hay tiếng trống báo hiệu canh hay ông mới định thần lại bỏ chiếc nắp xuống khé môi khẽ nở một nụ cười nhạt phải rồi ngoại trừ một chiếc hộp rộng ra tào tháo còn có thể cho ta gì đây ông ta đã cho ta quan vị cho ta tước hầu cho ta phú quý lại năm lần bảy lượt phong ấp cho ta Giúp cho con cháu tuân thị không phải lo lắng tiền đầu Cuối cùng, con gả cả con gái cho nhà ta. Tất cả những thủ đoạn lôi kéo đều đã sử dụng. Vậy mà ta vẫn không hề lai chuyển. Tào Tháo không biết làm sao đây. Ông ta đã không còn bất cứ thứ gì có thể cho ta nữa. Nhưng tuân mẫu ta, thứ gì cũng có thể không nhận. Ta chỉ muốn ông ta hoàn trả quyền bính cho thiên tử. Chỉ muốn một vương triều đại hán thực quyền. Duy chỉ có điểm này, Tào Tháo vĩnh viễn không bao giờ làm được. Ông ta đã thay đổi rồi Không còn là một thần tử đại hán ấp ủ lòng trung Báo quốc như 20 năm trước nữa Nhớ lại năm xưa dưới trướng viên thiệu Tào Tháo mới chỉ là một viên tướng quen Chẳng có vai vế gì Trong liên minh thảo phạt động trác Không có thực quyền, không có địa bàn Không có nhiều binh mã Nhưng lại hừng hực lòng trung nghĩa Bây giờ ông ta đã có mọi thứ Chỉ vì đạo nghĩa thần tử Đã chẳng còn lại gì Năm xưa Tương Úc vốn là mưu sĩ của viên thiệu nhưng dám bỏ lại hà bắc binh hùng tướng mạnh kiên quyết về theo tào tháo đó là vì sao viên thiệu tính tình kiêu ngạo hẹp hòi tự khắc ngọc tỷ âm mưu tiếm nghịch nhưng tào tháo bây giờ thì sao Độc đón đại quyền o ép triều đình nào có khác gì dùng nghiêm hình tuấn pháp để đàn áp những kẻ trung nghĩa vậy chẳng phải là lòng dạ hẹp hòi hay sao ông ta chưa tự khắc ngọc tỷ nhưng đã biến cả thiên hạ đại hán thành thiên hạ của mình thực nực cười quả là nực cười Viên tàu vốn là những kẻ đi trên cùng một con đường. Vậy mà tu Úc đã mất 20 năm rộng, quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn trở về chỗ cũ. Thiên hạ hán thất cuối cùng vẫn bị tận diệt. 20 năm cúc cung tận tụy thành sao vô dụng. quãng đời còn lại sống còn có ý nghĩa gì? Không, nếu ông chỉ sống lay lắc qua ngày đã đành. 20 năm nay là ai bài mưu hiến kế, nhọc công tốn sức giúp đỡ tào tháo gây dựng cơ đồ. Nghĩ đến đây tu Úc bất giác cảm thấy thê lương chính ta đã tiếp tay cho kẻ ác cũng chính ta là người quật mộ của vương triều đại hán tùng tùng tùng tiếng trống vang lên báo hiệu canh ba đêm đã vào giờ tí gió lạnh lùa qua ô cửa thổi tắt ngọn đèn cô quạnh trong phòng tất thảy chìm trong màn đêm tối đen như mực từng làn gió đêm phá tan sự yên ắng khiến cây lá trong vườn rì rào vang vọng tựa như những tràng cười chê và tiếng nhục mạ tuân ốc tâm trạng bồn chồn không yên Ông đi đi lại lại trong bóng tối, ta rốt cuộc là thần tử của ai? Sự sanh hậu thế sẽ lưu truyền tên ta ra sau, nói ta đường đường chính chính là trung thần đại hán sau, không thể nào. Là ai đã giúp Tào Tháo bảo vệ Duyện Châu? Là ai đã giúp Tào Tháo chiêu hiền nạp sĩ? Là ai đã giúp ông ta coi sóc triều chính, lũng đoạn 17 năm trời? Có múc càng nước sông Trường Giang, cũng khó mà rửa sạch. Vậy ta cứ dứt khoát làm thần tử của Tào Tháo, cũng không được. Vậy thì ta tuẩn tán với Vương Triệu Đại Hán thế nào, tận trung thế nào, nỗi oan, nỗi hận của ta, biết bày tỏ cùng ai. Người ta thường nói trắng đen, trành sòi, nhưng đối với ông, thì thế nào là đúng, thế nào là sai. Đi theo phụng sự Tào Tháo là đúng sao? Đó có khác gì đi ngược với chí hướng, phục hưng hán thất phản bội Tào Tháo để về dưới trứng kẻ khác là đúng sao? Đó có khác nào đã sai lại càng thêm sai? phủ nhận tất cả những nỗ lực của chính ông trong 20 năm qua. Đây đúng là tự mình mâu thuẫn. Tiếng thoái lưỡng năng, tuần út muốn la hét, muốn trút giận, muốn chửi mắng, nhưng phải hét ra sao, trút giận vào ai? Chửi mắng ai đây? Ông rơi vào tình cảnh oái âm này, rốt cuộc là phải trách ai đây? Ông cứ mong lung đi lại trong bóng đêm, tâm trí cũng rơi vào một miền u minh, vô bờ bến. Nhưng mãi vẫn không tìm được bất cứ lối thoát và sự an ủi nào. Đi đi lại lại không biết bao lâu sau Lại nghe thấy tiếng trong canh ba đã điểm Cả một canh giờ đã trôi qua Ngoài kia Gió dần ngừng thổi Tuân Úc đã mệt rồi Phiền muộn rồi Từ bỏ rồi Ông ngồi sụp xuống đất Bao nhiêu thắc mắc cuối cùng Hóa thành hư không Thôi đành vậy hà tất phải tính toán rõ ràng Như vậy Tất cả mọi đường đi nước bước Đều do mình mà ra Còn có thể trách ai Tất cả đành phó mặt cho hậu thế Bình phẩm vậy Ông hoảng hốt nhớ ngày nào từ Hà Bắc chạy sang Đông quận về dưới trướng Tào Tháo câu nói đầu tiên khi Tào Tháo trông thấy ông là ngài thực là tử phòng của ta so sánh tuân út với trương lương nhưng cũng tự ví mình là lưu bang khi ấy ông chỉ nghĩ đó là câu khen quá lời giờ đây nhớ lại chẳng phải đó là lời sắm hay sau nhưng điều đó không thể chứng minh rằng Tào Tháo ngay từ đầu đã có ý muốn trở thành đế vương hoặc có lẽ ngay cả Tào Tháo cũng không ý thức được Dục vọng trong nội tâm lớn hơn Cả chí hướng cao xa Hoặc có lẽ khi đó trở thành hoàng đế Vẫn chỉ là một giấc mộng đẹp tiễn vong Nhưng giấc mộng này Lại càng ngày trở nên chân thực Dục vọng tiềm tang dần được đánh thức Cùng với sự gia tăng của quyền thế Khổng tử nói thành nhân Mạnh tử nói thủ nghĩa Nhưng trong gian sơn này Thứ dẫn dắt thế đạo không phải là những thư tịch Văn học tam phần ngũ điển Mà là dục vọng của một số người Vậy dục vọng của ta là gì đây? Từng hút xưa nay chưa từng nghĩ tới Nhưng lúc này là bất giác tự hỏi Tận tụy 20 năm trời Ông lẽ nào chưa từng nhận ra Tào Tháo là một người thế nào? Lẽ nào không cảm nhận được trí của ông ta Không căm phận làm thần tử? Lẽ nào không dự liệu được kết cục của mọi việc? Không thể nào Nếu bình tâm suy xét Ông sớm đã liệu được rằng có ngày hôm nay Nhưng trước sau vẫn không dám nhìn thẳng vào sự thật Ông cứ mãi lẫn tránh, phủ nhận tự lừa mình dối người chỉ là ông không muốn thừa nhận mà thôi có người tham quyền có kẻ tham tài còn tuân úc thì lại tham danh tuân úc trước giờ vẫn luôn thi triển tài năng sự khiêm hoa đức nhân tự của mình với thế nhân ông cũng hưởng thụ sự tán dương của quan viên bách tính, cởi bỏ tất cả vỏ bọc ngụy trang của đạo nghĩa tuân úc cũng không thể không thừa nhận rằng ông cũng tham tiếc con đường sĩ đồ và quan vị tuy nhiên không phải là tham lợi ham tài Mà là ông muốn dùng nó Để thể hiện sự hiện minh của mình Ông thật sự là người tham danh Không chỉ vậy còn tham đến tận cung Mong chờ tất cả mọi người trong thiên hạ Đều tán dương mình Tuân Úc vừa muốn nhận sự tín nhiệm của Tào Tháo Lại vừa muốn nhận được niềm tin của thiên tử Vừa muốn có được sự tôn trọng Của quan viên Lại muốn có sự yêu mến của bách tính Trên thế gian này Nào còn ai tham danh hơn thế Có một số chuyện thật khó bề tưởng tượng Nếu như Lưu Hiệp là một hôn quân Giống như hoàng đế Linh đế, biết đâu ông đã không phải gánh vác gánh nặng của đạo nghĩa, không phải tham cái danh trung quân, hư ảo này, hoặc nếu ông không quá thân cận với thiên tử. Không có dịp tận mắt chứng kiến sự hiện minh và bất lực của vị thiên tử bù nhìn này, trong lòng cũng không đến nỗi thương xót như vậy. Tiết thai hiện thực không thể giả định được, sinh ra trong thế đạo này là tấn bi kịch của Lưu Hiệp và cũng là tấn bi kịch của Tương Úc. Tiều lâu lại vọng lên năm tiếng trống cùng một lúc. Tuân ốc vẫn cúi đầu ủ rũ, thẫn thờ ngồi đó. Dần dần, căn phòng tối đen, như được phủ đầy bởi một luồng ánh sáng mông lung, ông chậm chậm ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa. Màn trời tối thẳm để chuyển màu xám xanh, dần xé trong nỗi sầu muộn và khổ não suốt cả một đêm, ánh bình minh đã dần kéo đến. Có lẽ chính nguồn sáng nhỏ nhoi đó đã mang tới chút an ủi, khiến cho ông có thể nhìn lại cuộc đời mình từ một góc đầu khác, làm thần tử Đại Hán cũng được. Theo phe của Tào Tháo cũng xong. Điều đó có thực quan trọng đến vậy sao? Lần hội ngộ dung tố của 20 năm trước thực sự chỉ làm nên bi kịch của cuộc đời. Không. chí ít ông đã duy trì được một triều quyền ổn định. chí ít ông đã phò tá Tào Tháo Bình Định được phương bắc, chí ít giờ đây đã không còn cảnh người ăn thịt người. Không có nhiều lê dân bách tính phải ly tán như xưa. Lẽ nào đây chẳng phải công tích của ông hay sao? Người ta thường nói. Thiên địa, quân thân sư, thiên địa là gì đây? Lẽ nào đó là thần chủ nắm quyền quyết định sinh linh, vạn vật sau Bậc vương giả làm sao mới có được xả tắc? Sứ mệnh của quân vương là tạo phúc cho vạn dân trong thiên hạ. Vậy vạn dân kia, há chẳng phải chính là chủ nhân thật sự của thiên địa hay sao? Nếu như suy xét như vậy, hoàng đế mang họ lưu hay họ tàu, liệu có còn quan trọng đến vậy sao? Điều không phải giống nhau hay sao? Tạo phúc cho dạng dân, an định thiên hạ. Mới là điều quan trọng nhất Tương Úc cho dù không phân định được rõ Mình là thần tử của ai Nhưng cả đời ông đều đã cúc cung tận tụy Cho việc tạo phúc cho vạn dân Và an định thiên hạ Đã có vô số bách tính có được Một cuộc sống tương đối yên ổn Nhờ tài trị lý của ông Một người có thể làm được điều to lớn này Trong những năm tháng tài thế của mình Có lẽ nào chưa đủ sao Tâm trạng của Tương Úc bỗng như được giải thoát Nếu sinh vào buổi thái bình Bản thân ông có thể chỉ được nhận chức ở quận huyện. Chính vị sinh vào thời tao loạn, gặp phải tào tháo, ông mới có thể nắm giữ triều chính, lập nên công tích. Vậy đời này còn gì để tiếc nuối nữa. Nghĩ đến đây, tôi ngốc thấy tâm trạng mình chưa bao giờ bình thản đến vậy. Ông đứng dậy bước đến bên cửa sổ, hít sâu một hơi, xua đi làng sương mù trong lòng ngực. Màu trời mông lung, phủ màu sắc trắng thanh lạnh, lên sông cửa, trong khoảnh khắc, ông phát hiện ra Trên bầu cửa không biết từ lúc nào xuất hiện một món đồ nhỏ. Cầm lên xem mới hay đó là một chiếc bình xứ xanh. Ông chợt nhớ ra khi đứng ngoài nói lời từ biệt với mình Lưu Triệu đã khẽ chạm vào bầu cửa. tuân hút bật cười. Đương nhiên ông biết trong đó chứa gì. Lưu Triệu nói rằng hôm nay sẽ lại đến. E rằng là đến nhận xác. Thời thế biến ảo núi rộng rừng sâu. Giang sơn xà tắc. Đành phó mặt vậy. Bất cứ điều âu tạp nào. Cũng không thể xâm nhập vào tâm cảnh thanh tịnh của tuân Úc thêm nữa. Ông mở nắp bình, lắc lắc thứ rượu độc đỏ ao bên trong, tự nhủ với mình. Nguyện cho đại hán ta, vĩnh viễn Thái Bình, quốc Thái Dân An. Cũng nguyện cho Tàu Công. Quét sạch hùm xoáy, được thỏ tâm nguyện. Bỏ lại câu nói đầy mâu thuẫn ấy, ông ngửa cổ uống hết bình rượu. Ngoài cửa sổ vẫn tĩnh mịch như vậy, phía đông trời đã hừng sáng. Văn vặn đâu đây tiếng gà kêu chó sủa. Một ngày mới lại bắt đầu Người đến kẻ đi vẫn vô thường đến thế Tất thảy dường như chẳng hề thay đổi Kẻ tranh quyền thì cứ thấy tranh quyền Kẻ hiếu chiến thì vẫn hiếu chiến Khắp thiên hạ ai ai cũng vì danh, vì lợi Vì quyền, vì thế Tào Tháo cùng Tôn Quyền đối trận ở sông Nhu Tu Đại chiến chỉ cần một đốm lửa là bùng cháy Cả hai đều giống hết sự thịnh suy Vinh nhục vào trận chiến này Dường như ai thắng thì kẻ đó có hy vọng trở thành bá chủ thiên hạ nhưng trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi bọn họ dường như đã lãng quên một đối thủ khác của mình ở đất thuộc xa xôi có kẻ đang ấp ủ một âm mưu thực sự làm thay đổi cục diện trong thiên hạ năm xưa gia cát lượng từng liêu ra lông trung đói dự tính chia thiên hạ ra làm ba tiếc thay cùng với việc đất tương dương đổi chủ kế sách này đã đi vào ngõ cục nhưng trong thời khắc này lông trung đói tựa như phượng hoàng tái sinh ầm ầm buông cháy từ đống tro tàn